Nhà Trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 8, chương 1, huynh đệ. Biển tinh long tỉnh dậy, có nên trở về thăm đại ca một chút không? Tiến vào nhà trọ này cũng đã gần nửa năm, lúc đầu quả thật vô cùng sợ hãi và bất an, thậm chí là tuyệt vọng, nhất định phải trải qua 10 lần đối mặt với vô số u linh quỷ hồn mới có thể rời khỏi tòa nhà trọ này, bất quá cũng may có những chủ hộ khác an ủi nên dần dần đã bình tĩnh lại. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì thật ra các chủ hộ làm vậy cũng là đang tự an ủi chính mình, tự lừa gạt mình. Căn bản không có gì bảo đảm, có người có thể bình yên rời khỏi nhà trọ. Y ở tầng 25 của nhà trọ, hàng xóm đối diện là một cô bé tên Mẫn. Cô bé kia lúc nào cũng để mái tóc dài che kín toàn bộ một bên mặt trái. Gương mặt không có chút sinh khí, âm trầm quỷ dị, nhưng mà lại rất xinh đẹp. Nhìn đồng hồ trên tay một cái Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng rồi Viện Tinh Long lấy y phục Để trên ghế tựa vào mặt Lúc này máy tính đặt ở đầu giường Truyền đến âm báo Có email mới Tinh Long lúc này mới phát hiện Ngày hôm qua không tắt máy tính Trước khi đi ngủ Cầm lấy con chuột mở email lên Người gửi là đại ca Tinh Long Dạo này ra ngoài sống thế nào Để không nói cho ta biết địa chỉ và số điện thoại Di động thì lại tắt máy Nên cũng chỉ có thể gửi email thôi Cũng chẳng biết Đệ có thường xuyên check mail không nữa Ba mẹ vừa lưu lại thời gian về nước Có thể sang năm mới Có mới trở về Nghe nói đệ bỏ đại học rồi Nếu như đệ có kế hoạch mới Thì cứ thực hiện Nhưng đừng quá miễn cưỡng bản thân Thời tiết trở lạnh, chú ý giữ ấm à Tình lòng lặng lẽ tắt email Nặng nề ngồi trên ghế Ngẳng đầu nhìn trần nhà Y vân tay sờ sờ lên mắt phải của mình Mắt phải của tinh long Và một năm trước đã hoàn toàn mất đi thị lực Sau khi biến thành người khuyết tật Ý ý thức Mọi thứ cuộc sống của mình trở nên cực kỳ ảm đạm Mặc dù hiện tại Gắn lên một con mắt giả Nhưng mà mắt phải Bị mù là sự thật không thể thay đổi Bị người cười nhạo châm chọc Đến cô bạn gái đang yêu Cũng chia tay Cô ta căn bản không cách nào kiếp nhận Một bạn trai độc nhãn long cuộc sống dường như đã hoàn toàn mất đi ánh sáng mà cha mẹ cũng không quan tâm đến tình cảnh của y. Vẫn kéo dài cuộc sống ở hải ngoại, thỉnh càng mới trở về một lần. Mặc dù sống trong căn biệt thự mà cha mẹ lưu lại trong quốc nội, nhưng thực sự lại rất cô tịch. Tòa biệt thự đó đủ để mời người sinh sống, nhưng lại chỉ có mình và đại ca ở đó. Mà đại ca thì lúc nào cũng chuyên tâm nghiên cứu học thuật, cũng rất ít cùng y tâm sự. Đại ca dáng vẻ anh tuấn, Vô số người mến mộ, mỗi năm đều không có biết bao nhiêu thư tình ruồn dọc gửi tới. Thậm chí không ít nữ sinh, nghe nói mình là đệ đệ của giảng viên biện tinh viêm. Thì chạy tới nhà mình, hẹn giúp với biện giảng viên. Học đến năm cuối đại học, nhưng vẫn không cách nào tốt nghiệp được. Thường xuyên đi trễ, mất vô số bài, bị cấm thi thì như cơm bữa. Tín chỉ nợ quá nhiều, giảng viên thường nói. Cậu có đúng là đệ đệ của biện giảng viên? Đại học Hồng Ưng ông đó sao kém sao quá. Cái đó và Kaka có quan hệ gì? Có một giảng viên Kaka thì nhất định phải có một giảng viên Đệ Đệ à. Hy vọng phục hồi thị lực của hắn rất là nhỏ, cha mẹ đã liên lạc với bác sĩ nước ngoài, rất nhiều người đều nói cả đời này có lẽ cứ như vậy. Phốn cũng đang trông cậy vào với thật, cấy ghép mô, ôm một chút hy vọng, nhưng mà tình huống của mình không ngờ lại tương đối nghiêm trọng, thậm chí nếu tiếp tục giải phẫu Thì hy vọng cũng không vượt qua một phần trăm. Kaka mặc dù Cũng tích cực hỏi thăm giúp y Nhưng mà Tinh Long rất rõ ràng Cả đời mình Thực sự sẽ trở thành độc nhãn long rồi Vậy thì cứ như thế đi Dù sao vẫn còn một con mắt trái Tinh Long tắt máy vi tính Đi vào phòng vệ sinh Cuộc sống vốn ảm đạm Tưởng rằng sẽ chẳng còn chuyện gì xấu hơn nỗi Thế mà Còn tiến vào cái nhà trọ như vậy Trước mắt y mới thi hành một lần huyết tự vượt qua cũng tương đối nhẹ nhàng, nhưng cũng vì vậy mà không biết bao nhiêu lần y gặp phải ác mộng, còn vai kéo dài thêm 9 lần. Ban đầu, sau khi xuất hiện cái gọi là huyết tự ma vương, Tình Long vốn hy vọng dựa vào đó mà đoạt được tự do, nhưng mà cái chết của bác sĩ Đường Lan Huệ khiến mọi người nhìn thấy mà chùn bước, vặn bờ vòi nước rồi hắt nước liên tục lên mặt. Tình Long nhìn mình trong gương, bất luận như thế nào cũng không muốn mất đi một người, chính là ca Nhất định phải sống sót Tuyệt đối không thể chết Mở cửa Y muốn đi ra ngoài một chút Lúc này y thấy cánh cửa đối diện cũng mở ra Cái cô bé tên mẫn kia cũng đi ra Cũng giống như trước Mặc một cái áo màu trắng và váy ngắn Còn mắt trái Bị cái mái thật dài che kín Cô ta che kín con mắt trái như vậy Có thể nhìn thấy đường sao Vậy không phải giống như mình Chỉ có thể dùng một con mắt để nhìn đường Sao của ở đây Biện tinh Long hơi ngạc nhiên Cô không dứng đại sành tầng trệt chờ bọn người lý ẩn, kha ngân dạ trở lại à? Không cần. Mẫn hở hứng trả lời. Dù sao, đến lúc đó cũng biết thôi. Giờ phút này, ở khu dân cư thượng Lưu Thành phố Ca, nơi đó tạo lạc vô số biệt thự, được bao bọc bởi rất nhiều hồ nhân tạo cũng như cây xanh, mà ở vị trí trung tâm của khu đất là ngôi biệt thự rất lớn. Cũng là vị trí giữa hồ nhân tạo, diện tích vô cùng lớn. Tổng cộng 2 tầng xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu thời Phục Hưng Đặc biệt là ở trung tâm hồ nước Giá cả đương nhiên ở mức trên trời Nhưng mà nó lại hoàn toàn nằm trong phạm vi chi trả của cha mẹ biện tinh viêm Bên trong thư phòng Ở lầu 2 toàn thuyệt thự Có một nam tử đeo kiếng Bộ dáng nho nhã Mái tóc xoăn nhẹ Đang ngồi trước bàn đọc sách Cầm lên sổ tay ký chú một vài định lý Phức tạp Tuần trước ý đã triển khai một phòng thí nghiệm Tại học viện, rất nhiều học sinh ứng mộ Y đã đến tham gia Nhưng mà trước mắt, người có thể phụ tá lại khá ít Lúc này điện thoại di động ở trên bàn bắt đầu rung Nam tử nho nhã, mất mấy giây mới có phản ứng, cầm điện thoại lên hỏi a Tinh Long hả? Đúng, Kaka Y dựa vào vách tường, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo Tinh Long cùng Kaka của Y biện tinh viêm trò chuyện qua điện thoại Đã một tháng rồi, chưa nghe thấy giọng nói của Kaka Ta gửi mail cho đệ, đệ nhận được không? Ừ Tinh Long gật đầu một cái hồi đáp Cà ca không cần lo lắng cho ta Hiện tại ta sống ở nhà trọ Hoàn cảnh cũng không tệ lắm Tạm thời không có quyết hoạch học tiếp đại học Đệ phải có kế hoạch mới được A Nam tử nho nhã lấy mắt kiêng xuống nói Tình huống của đệ Muốn tốt nghiệp có lẽ gặp chút khó khăn Dĩ nhiên nếu như đệ muốn đi làm trước Để rèn luyện Ta sẽ ủng hộ Không bằng đến trường đại học mà ta đang công tác Phụ trách quản lý một số công việc trong phòng thí nghiệm được không không cần đến kiến thức chuyên môn gì đâu để chỉ cần cảm ơn anh Kak tinh Long cười buồn một tiếngại học Hồng ưng đó là trường đại học tề danh với Đại học Bắc Kinh đạii học Thanh Hoa đaa lúc trước thành tích thì tốt nghiệp trung học của y vẫn còn kém điểm chuẩn vào trường đến 10 điểm đối với y đạii học Hồng ưng đơn giản là một tồn tại cao xa không thể với tới cak thì sao Từ lúc còn chưa tốt nghiệp trung học đã được trường Đại học Hồng ưng đặt cách tiền thẳng vào học nhưng Kaka lại nói muốn trải nghiệm kỳ thi tốt nghiệp trung học kết quả thành tích vượt điểm chuẩn của trường Đại học Hồng ưng đến hơn 50 điểm sau khi tốt nghiệp liền được giữ lạm làm giảng viên mấy năm nay trường Đại học Hồng ưng phát hành sách tuyên truyền chiêu sinh phần lớn giớir thiệuu sơ lược về giảng viên nằm cốt tuyệt đối sẽ không thiếu phần tư liệu của Kaka Lại còn nhiều lần được lên tivi Do đó giảng viên Đại học Hồng Ưng Biện Tinh Viêm Cũng biến thành nhân vật cơ chức sinh tiếng Dù sao nhìn thấy y chưa tới 30 tuổi Mà đã đảm nhiệm vị trí giảng viên Nòng cốt của trường Đại học Hồng Ưng Hơn nữa tướng mạo lại anh Tuấn Thì người ta ai mà không ngưỡng mộ Và tán thưởng Để tính toán thế nào Tinh Long Tạm thời không gặp khó khăn về kinh tế Tinh Long tiếp tục nói Cho nên ca ca không cần quá lo lắng Ta nghe nói Cà ca sắp vinh dự đạt được Chức danh giáo sư Chúc mừng ca Cái này cũng không có gì Hư danh thôi Hư danh Tinh Long trong lòng cười mỉa mai Xã hội ngày nay người ta coi trọng Không phải là mấy thứ hư danh này sao Tinh Long Đầu dây bên kia hơi chầm mặt một chút Tiếp tục nói Hay là để quay về đi Ở bên ngoài thuê nhà trợ sống Lúc này cũng phải tiêu tiền Nếu để tạm thời không có kế hoạch tìm việc làm Cũng không tiếp tục đi học Vậy thì về nhà trước cái đi Chúng ta là huynh đệ mà, vẫn phải cùng nhau thương lượng cho kỹ mới được. Ngay vào lúc này, bất chợt Tinh Nông chuyển đổi đề tài, "Ca, ca hả? Anh có biết danh tử dạ không? Trước kia cô ấy chẳng phải giảng viên trường đại của anh sao?" "À, chuyện này." Biện Tinh Viêm tự hồ suy nghĩ một phen nói, "Đệ là nói đến nữ nhi của danh thanh ly giáo sư đó sao? Cô ấy là giảng viên ở trường đại học của ta được 1 năm, trước đây có gặp qua mấy lần." Nhưng mà ta và cô ấy không tính là quen thân Năm ngoái cô ấy lấy lý do Có chuyện cá nhân đã từ chức Từ đó về sau ta không gặp lại cô ấy cảm... Anh cảm thấy Cô ấy là người như thế nào Cái này có lẽ là người tốt Mẫu thân cô ấy là giáo sư tiền bối doanh thanh ly Hiệu trưởng bây giờ lúc xưa cũng là học trò của bà ấy Đáng tiếc cô ấy lại nghỉ sớm Bất quá học sinh của cô ấy Đều rất thích cô giáo của mình Đến giờ tự hồ vẫn còn hài luyện Bộ dáng của cô ấy để hỏi chuyện này làm cái gì? Không có gì. Tinh Long nói tới đây, cảm thấy hỏi nữa cũng không được gì vì vậy nói, đêm giao thừa đón năm mới, chắc ta sẽ về nhà. Tốt, vậy thì tốt. Ta đang lo lắng đến lúc đó không có cách nào cùng để ăn cơm đoàn viên nơi này. Có khác gì đâu, không phải cha mẹ không thể về được đó sao? Yên tâm, ta sẽ trở về. Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Tinh Long vô cùng lặng đè. Nếu như đến lúc đó mà ta còn sống, sau khi cúp điện thoại biện tinh viên tiếp tục ghi chép tài liệu trong trường học. Lúc này, sao lưng y có một giá sách, cái giá sách đó cao chừng 5-6 không dùng đến thang thì mấy cuốn sách trên cao sẽ không lấy được. Đa số đều là sách vật lý, nghiên cứu quang học, điện tử học, cũng có vài bộ sách về hóa học, sinh học và y học. Lúc này ở tầng cao nhất của giá sách, ở giữa hai cuốn sách bất chợt chảy ra một dòng máu đỏ. Máu từ giá sách liên tục chảy xuống, ngay sau đó, những bộ sách bên cạnh cũng không ngừng chảy ra máu tươi, vết máu cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ cả giá sách, lượng lớn máu tươi chảy xuống, nhưng mà Biển Tinh Viêm vẫn như cố tập trung toàn bộ tinh thần ghi chép tài liệu. Máu tươi lưu động trên mặt đất, không ngừng tiếp cận sau lưng Biển Tinh Viêm, càng lúc càng gần, rốt cuộc huyết dịch chảy tới bên dưới chân Biển Tinh Viêm. Ngay lúc này, Biển Tinh Viêm quay đầu lại một cái. Trong cảnh tượng phía sau lại vô cùng bình thường, đại lượng máu trên giá sách và trên đất giống như chưa hề tồn tại đến mất không còn chút tăm hơi, Lý Ẩn cảm giác ý thức vô cùng hỗn độn, toàn thân tự hồ cũng hết sức rời, mình, mình sao thế này? Ở tòa nhà số 1 hoang phế trong khu dân cư chữ Phong, mình bị kéo vào thế giới gương, bị con quỷ kia chém đứt thân thể, còn sống, mình còn sống. Sau khi Lý Ẩn mở mắt, cũng phát hiện hai người Kha Ngân Dạ và Doanh Tử Dạ đều đang ở bên cạnh mình, hắn ở trong căn hộ của mình, căn hộ 404 bên trong phòng trọ Này đây là Cậu đúng là mạng lớn à Ngân dạ nói Sau khi tôi trở lại nhà trọ Thì vẫn ở dưới tầng trệt đợi các người Đến 6 giờ dưới bất chợt Cậu thình linh xuất hiện Trên nền đá hoa cương ở đại sành tầng trệt Nhưng mà khi đó thân thể của cậu Đã bị cắt thành 2 khúc Đáng chừng thân thể của cậu mới vì bị chém đứt ngang eo Cho nên trong khoảnh khắc Còn chưa kịp chết Vì vậy sau khi trở về nhà trọ Nửa thân trên cùng nửa thân dưới Nhìn giống như con run hoàn toàn tự động truyền đến hợp nhất thành một thể, năng lực tự lành bệnh của nhà trợ này mạnh đến đáng sợ a. Lúc này Lý Ảnh Hoàng sợ trong lòng, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa, nếu như con quỷ kia mà giết sớm thêm 5 giây thì, nếu như không phải mình đang thi hành huyết tự chỉ thị lần thứ 6, có thể trực tiếp trở về nhà trợ thì, nếu như bên trong nhà trợ không có năng lực tự lành bệnh thì lần này mình tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này tử giả ở bên cạnh chợt ôm lấy Lý Ảnh Em, em quả thật rất sợ nếu như anh chết Tử giả vừa nói liên tục rơi nước mắt Nếu quả thật anh chết em em phải làm gì bây giờ Đây là lần đầu tiên Lý Ảnh nhìn thấy cô rơi lệ Cho dù trước kia đối diện với bao nhiêu kinh khủng Khi chấp hành huyết tự chỉ thị cũng chưa từng thấy cô rơi lệ lần nào Em sống sót A tử giả cái bế của em thành công rồi Nếu như em còn sống sót quay trở về, chứng minh sau đó, con quỷ kia nhất định đã tiến vào thế giới trong gương tuần hoàn vô hạn. Không ngờ được em vậy mà có thể nghĩ ra một chiêu lợi hại thế a. vì không thể để cái bẫy của doanh tử giả thất bại, Lý ẩn mới cam tâm liều mạng, chết đợi ở trong cái phòng đó, cùng sánh vai với tử thần tới cùng, mà lúc này, ôm chặt người yêu còn sống trong lòng, Lý ẩn cảm thấy hết thảy đều rất đáng giá. Ngân Dạ đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ. Lý Ảnh lập tức ngồi dậy ôm lấy tử dạ Hắn một phút 1 giây Đều không muốn buông tha thứ hạnh phúc ngắn ngủi này Trong lồng ngực Hết chương 1 quyển 8 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chợ địa ngục tác giả Hác sắc hòa trùng quyển 8 chương 2 Ngày bình yên ngắn ngủi Lý Ảnh và tử dạ cùng nhau thả bước trên con đường mua sắm Chỉ có lúc này Hai người mới có thể thực sự bên nhau như một đôi tỉnh nhân an tâm tay trong tay mà không cần lo lắng tùy thời tùy lúc đều có u hồn quỷ quái đột nhiên xuất hiện chỉ khi trải qua khủng bốt thật sự mới có thể cảm nhận được sự bình yên thường ngày là hạnh phúc lớn đến cỡ nào bây giờ đã sắp sang xuân cho nên trên đường không có ít người qua lại một cái Tếtt không bình yên lại sắp đến rồi đi ẩn cười buồn nói em tính thế nào từ giá ý của Liên Thành là cho dù sống trong nhà trọ thì cũng phải đón Tết đó. Y còn mời chúng ta đến ăn bữa cơm đêm giao thừa nữa. Ừ, tử dạ gật đầu một cái nói, không tệ đâu, cho dù sống trong nhà trọ cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng mà. Vui được thì cứ vui hết mình đi. Nếu vậy, em có muốn mua thứ gì như pháo chúc và câu đối không? Cũng được a, cuộc sống bình yên và hạnh phúc này có thể kéo dài thật dài thì tốt quá cùng thời gian bên trong căn hộ nhà trọ. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đang thảo luận về chuyện mảnh vỡ địa ngục khế ước. Ngân Vũ, chứng minh anh đã thi hành 4 lần huyết tự chỉ thị, còn em đã thi hành 5 lần. Có thể nói con đường dài đằng đẵng này đã đi được một nửa rồi. Hơn nữa anh còn lấy được một mảnh vỡ khế ước địa ngục. Mảnh địa ngục ước, một mảnh địa ngục bị Ngân Dạ đoạt lấy, còn một mảnh trong khu chữ Phong. Sau khi bị tử dạn ném đi thì cơ duyên xào hợp mà rơi vào trong tay lý ẩn đương nhiên chuyện này hoàn toàn được hắn giấu kín còn hạ tiểu Mỹ cũng không nói ra chuyện trên người ng dạ có mảnh địa ngục khế ước những chủ hộ khác đều bán tính bán nghi với vấn đề khế ước này thủy chung để cho rằng có chủ hộ đã độc chiếm nó nhưng hoài nghi cũng vô ích chuyện này dù sao cũng cần có chứng cứ mới nói được lý ẩn Ngân dạ hay Ngân Vũ đều là một trong những chủ hộ có chỉ số y quy cao, đắc tội với bọn họ. Không may sau này, trong lúc thi hành huyết tự chỉ thị, bọn họ không thèm giúp đỡ mình, tìm kiếm xin lộ thì không xong mất. Dù sao, khế ước tổng cộng có 7 bạn. Chỉ cần đoạt được một mảnh cũng đồng nghĩa với việc có tư cách giao dịch cùng những người khác, cho nên những chủ hộ còn lại cũng không nóng nảy. Nếu quả thật không có ai đoạt được mảnh vớ khế ước, thì những huyết tự chỉ thị sau này của nhà trọ Thế nào cũng sẽ tiếp tục công bố Thông báo về nó Nhưng có thể khẳng định là mỗi chủ hộ Đối với địa ngục khuế ước đều cực kỳ thèm muốn Cho nên trong những ngày tiếp theo Ngân dạ đã phát hiện Sau khi mình ra khỏi phòng Cửa nhà lúc nào cũng có người phía sau theo dõi Xem ra mấy chủ hộ khác Đã hoài nghi y độc chiếm mảnh vỡ khuế ước Không chừng Mấy ngày này cũng có chủ hộ cường mạnh Đột nhập vào nhà của y lục xót rồi Dù sao thì cửa lớn Nếu bị phá vỡ Cũng sẽ tự động phục hồi như cũ bất quá đương nhiên y không ngu đến vậy Mảnh vỡ khế ước Y đã chọn một ngân hàng nổi tiếng uy tín Để thuê một cách sách bảo hiểm Nêu giữ nó Thậm chí để tránh rủi ro Y và Ngân Vũ mỗi người chỉ cất giữ một nửa mật mã Ngân dạ cũng không cho là mảnh khế ước Còn lại không bị bất cứ kẻ nào đoạt được Đầu tiên y cẩn thận hỏi lại Ngân Vũ Sau khi doanh tử dạ Ném mảnh khế ước ra ngoài Thủy chung có lúc nào không ở cùng một chỗ với cô không? Có giây phút nào rời khỏi tầm mắt cô không? Ngân Vũ vô cùng chắc chắn khẳng định Đảm bảo không có Trước giờ Ngân Dạ đối với Ngân Vũ Chính là tin tưởng tuyệt đối trăm phần trăm Cho nên hoàn toàn không có nghi ngờ lời của cô Nếu đã như vậy Dương Lâm đã chết Hiểm nghi lớn nhất chính là Lý Ẩn rồi Bất quá nếu như mảnh vỡ khế ước Thực sự nằm trong tay của quỷ Lý Ẩn thật có thể đoạt được nó sao Khả năng này không phải nhỏ Mà là rất nhỏ Nhưng mà vẫn không thể nào loại trừ khả năng này Thực ra ngân dạ cũng rất hy vọng Mình có thể tập hợp tất cả các mảnh vỡ khế ước Còn Lý ẩn Chuyện mà mình có mảnh khế ước Trước mặt tử dạ Cũng không hề giấu giếm Anh định xử lý mảnh khế ước thế nào Tử dạ hỏi Không phải kẻ kẻ mang theo người chứ Không Nếu kẻ kẻ mang trên người Sau này đi thi hành huyết tự Có khả năng sẽ bị quỷ hồn đoạn bất Vậy thì tức chết Bất quá để trong căn hộ nhà trọ Thì không đảm bảo Cho nên anh đã giấu ở nhà của mình Hơn nữa, đó là một ngăn kéo vô cùng bí mật Chìa khóa, từ giả Em bảo quản nó đi Nếu đến thời điểm em phải đi thi hành huyết tự chỉ thị Thì đưa chìa khóa cho anh Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng Cái ngăn kéo bí mật đó, lỗ khóa Cũng không phải dễ tìm đâu Phải không đó? Vậy thì có thể yên tâm Bên phía ngân dạ Mặc dù y và hạ tiểu Mỹ đều nói Không có lấy được mảnh vỡ khế ước Nhưng em cảm thấy lời của bọn họ nói không thể hoàn toàn tin tưởng. Hả? Nói nghe thử. Về sau em đặc biệt đến hài hạ tiểu mỹ, cô bé nói, lệ quỷ là một cây dù. Lúc đó, nó biến hóa thành một bà lão che dù mà ngân dạ thì nhìn thấu điểm này nên đã ném cây dù kia đi. Còn sau đó, ngân dạ có đoạt được mảnh vỡ ước hay không, cô bé không biết. Dù sao thì nhà trọ cũng có thể sắp tình huống cho dù phát hiện được quỷ cũng chưa chắc đoạt được mảnh kế ước. Dĩ nhiên, còn có một khả năng đó là Hạ Tiểu Mỹ đang nói dối, cô bé hoặc Kha ngân dạ đã lấy được mảnh kế ước nhưng không tiết lộ ra ngoài, cũng có thể là cô bé biết mảnh kế ước đang ở bên người ngân dạ nhưng lại không muốn để người khác biết chuyện này, Giáp tâm lặng lẽ cướp lấy mảnh kế ước. Đúng vậy, hơn nữa Kha ngân dạ chắc chắn cũng có đề phòng với anh, thiển nhất chính là lần huyết tự chỉ tiếp theo. Nếu số thứ tự của mảnh vỡ khế ước được thông báo Thì lập tức ai cũng biết Đã có người đoạt được mảnh khế ước rồi Những chuyện anh nói dối không lấy được mảnh vỡ khế ước Không cần làm gì Cũng tự lòi đuôi Dù sao địa ngục khế ước Cũng cần phải tập hợp hết 7 mảnh Mới có hiệu lực Nhà trọ không có khả năng bỏ qua mảnh vỡ khế ước Chủ hộ nào đoạt được Nếu huyết tự bỏ qua Và tiếp tục thông báo khế ước tiếp theo Như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa Với y quy của khang ngân gi Y dễ dàng nhìn thấy được điểm này Sau đó Y sẽ nghĩ biện pháp Đoạt lấy mảnh khế ước ở trên người của anh Vậy anh Bật quá không sao Y không có khả năng đến nhà anh Để tìm kiếm mảnh khế ước đâu Y cũng không phải là siêu trộm Hay đạo soái Nhà anh chính là một biệt thự cao cấp thiết bị phòng trộm trong khu dân cư cũng vô cùng hiện đại Hơn nữa ngăn kéo bí mật kia Là anh tự thiết kế Ngay cả cha mẹ anh cũng không biết Chìa khóa cũng có một cái Ngân Dạ muốn lấy được Mạnh Kế Ước thì không phải khó mà muốn khó vạn khó. Vì để phòng rủi ro, anh còn dề mỗ thân nhìn hình hai huynh đệ họ, nói với bà, nếu như một trong hai người này đến bái phỏng, bất luận tính nào cũng không để cho bọn họ vào nhà. Mặc dù như thế, Lý Ấn vẫn không yên lòng, dù sao thì đối thủ lần này là Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ, hơn nữa, Kha Ngân Vũ đã thi hành 5 lần huyết tự, là người tiếp theo chạm đến cái ngưỡng này. Tiếp sau mình là một người bắt kịp kỷ lục của Hạ Uyên. Khả ngân dạ cũng chỉ cần thêm một lần nữa là vượt qua huyết tự chỉ thị lần thứ năm. Lúc này hai người đã thấm mệt, ngồi xuống một băng ghế công cộng bên lề đường. Lúc này khí trời vẫn còn hơi lạnh, bất quá không khí đón Tết trên đường phố đã rất náo nhiệt. Người bán hàng đều chương bảng chúc mừng năm mới, treo trên mấy cây đối Tết. Năm 2011, một năm mới lại đến. Buổi tối đêm giao thừa. Tử dạ ngập ngừng một chút nói Em có thể cùng anh về nhà thăm gia đình anh không Trong lúc nhất thời Không gian chung quanh bỗng chốc trở lên tĩnh lặng Giống như không tồn tại một tiếng động nào khác Em muốn đến thăm cha mẹ anh Lý ẩn sừng sốt một chút Ngay sau đó mừng rỡ nói Em muốn anh cùng về thăm cha mẹ thật sao Ừ Tử dạ khét gật đầu Trên hai má thoáng ứng hồng Tuyệt lúc đó chúng ta sẽ cùng đi Thời gian trôi đi rất nhanh, đã đến buổi tối. Khu mua sắm này có một quảng trường bán thức ăn rất ngon. Lý Ảnh và Từ Dạ lựa chọn một quán đi vào. Món ăn bên trong phần lớn đều rất đắt, chủ yếu là món Tây. Thời điểm Lý ẩn cầm lấy thực đơn, hắn lại chẳng suy tính gì cả. Lần đầu tiên mời Từ Dạ ăn cơm, dĩ nhiên không thể quá keo kiệt. Thứ cô ấy thích, đắt bao nhiêu hắn cũng sẽ mua. Cũng may nhận bút tháng này đã chuyển vào tài khoản, thẻ thanh toán cũng đem theo. Mặc dù mình không phải là tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng gần đây lượng view của tác phẩm có xu hướng tăng lên. Chưa kể, trong tài khoản cũng còn một khoản không nhỏ. Em ăn gì tử gia? Doanh Tử gia cầm lấy thực đơn lật qua lật lại, ngẩng đầu lên nhìn Lý Ân nói: "Nhà hàng này đồ ăn quá mắc, anh không sốt hả?" "Không thành vấn đề, anh có tiền, em cứ việc gọi đi. Mì Ý và sốt nghiêu thế nào? Ờ, món cơm ý dút lào này nhìn cũng không tệ, cần bánh pizza?" Sau khi chọn xong, tử giả phát hiện Lý ẩn gọi cho hắn cũng không nhiều Anh ăn ít nhỉ? Ừ, Lý ẩn gật đầu một cái nói Thật ra thì anh không thích món ăn Tây Chủ yếu là vì lúc trước Phụ thân từng đi du học, rất mê món Tây Kết quả là từ nhỏ đến lớn Gần như hôm nào anh cũng phải ăn món ăn Tây Càng về sau càng ngán Nhắc tới phụ thân, thẩn sắc Lý ẩn chợt ảm đạm Không khí nhất thời trở lên ngựa ngạo Tử giả Lý ẩn trầm mặc một hồi cuối cùng mở miệng Chúng ta nhất định phải sống sót sau đó anh sẽ cưới em chăm sóc em cả đời vĩnh viễn không rời xa những thống khổ và tai họa nơi này cho nên chúng ta tuyệt đối không được chết em hiểu không tử giả nghe lý ẩn nói như vậy lập tức hiểu được ý tứ bên trong chúng ta phải đoạt lấy toàn bộ các mảnh vẽ khởi ước cho dù phải cùng những chủ khổ khác thậm chí cùng khoa ngân dạ hang ngân Vũ trở thành địch nhân cũng không hối tiếc rủ giao Còn người ai cũng rất ích kỷ, nếu liên quan đến chuyện có thể rời khỏi nhà trọ này hay không, thì gần như tất cả mọi người đều sẽ biến thành địch nhân. Cùng thời gian, biện Tinh Long đang ngồi trên một cây cầu bên trong khu cư xá gần nhà trọ. Bên trong cư xá này có một con sông chảy qua, cơ hồ nối liền hai đầu Nam Bắc thành phố Ca. Biện Tinh Long thỉnh thoảng nhặt lên một hồn đá, ném xuống sông. Trên cầu, một nửa đang chìm trong bóng tối, âm trầm. Bóng dâm tối tăm đó đồng thời cũng đang gặp nhắm nội tâm tinh thần, nắm chặt hòn đá rồi lần nữa ném nó vào trong lòng nước. Tình Lâm quay đầu lại, nhìn về hướng nhà trọ, trước mắt bên phải y chính là bóng dâm, đó cũng chính là phương hướng của nhà trọ ở đằng xa. Bóng dâm đó lúc này chợt giống như biến thành một bóng ma hắc ám đang giương nanh múa vụt, bắt đầu lan tỏa, giống như muốn thôn phệ chút ánh sáng ở phía bên trái y. Tình Lâm gắt gao che kín mắt phải của mình. Gió lạnh không ngừng thổi lất phất, mặt nước bên dưới cầu gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Đã thật lâu, biển Tinh Long cũng không thấy ai qua cầu, bốn phía yên tĩnh tới cực điểm, khiến cho y không khỏi cảm giác thấy mình hình như đã bước vào một bãi tha ma. Hết chương 2 quyển 8, các bạn nhấn để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chợ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hỏa Trùng, quyển 8 chương 3. Tinh Long và Mẫn gió càng lúc càng lớn biện tinh Long hiện tại cũng không mặc nhiều quần áo đêm giao thừa đi thăm đại ca vậy sau đó y liền hướng về phía nhà trọ tiến tới cái khu dân cư này không có nhiều cây xanh ở khắp nơi đều là cỏ dại và cây khô bởi vì không có nhân viên vệ sinh quét dọn nên trên mặt đất có hàng đống rác rưởi ngay vào lúc này tinh Long chợt nhìn thấy mẫn lúc này cô đang đứng ở bên bờ sông của khu dân cư thực tế bên dưới cây cầu này Có một đoạn bờ sông hoàn toàn không có lan can chắn, có thể dễ dàng đi xuống phía dưới. Các hộ dân trong khu dân cư cũng đã phản ánh lên cơ quan quản lý về vấn đề an toàn, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất cứ hồi âm nào. Mẫn vẫn mở to mắt nhìn xuống sông, ngay sau đó bất chợt đưa chân bước tới một bước tiến vào lòng sông. Tinh Long nhất thời ngây người. Ngay sau đó y lập tức hiểu ra, cô muốn tự sát. Chuyện này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Các chủ hộ sống trong nhà chọn này mỗi ngày đều phải đấu tranh với nỗi sợ hãi và nhấn chìm trong cực hạn thống khổ. Nhưng bởi vì các chủ hộ ở đây đều có chung một thứ để bám víu. Đó chính là vẫn còn hy vọng sống sót nên mới miễn cưỡng cầm cựu được. Nhưng mà loại chuyện như vậy bất luận kẻ nào cũng đều rất khó chấp nhận. Đứng nhìn từng chủ hộ một đi thi hành huyết tụ chỉ thị nhưng lại không cách nào trở về. Ai cũng sẽ nghĩ Người tiếp theo có phải là mình hay không Loại tâm tình tiêu cực này Tích lũy đến một mức độ nhất định Sẽ sinh ra ý niệm quyên sinh Cũng không phải là lạ Trên thực tế trước kia cũng từng xuất hiện qua trường hợp Chủ hộ tự sát Trong khoảng thời gian Tinh long ngây người Thì cái chân còn lại của mẫn Cũng đã nhập vào trong nước Nơi dòng sông tiếp giáp với bờ nước Nước tạm thời Chỉ chưa qua khỏi đầu gối Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì Tình lòng ba bước rút còn hai bước Băng qua khoảng trống Không được xào chắn kia Đi xuống bờ sông Lúc này Mẫn đang bị nước ngập hết nửa người Uy cô Cô đừng làm chuyện điên rồ Tình lòng đã nhảy vào trong nước Thật ra y cũng không biết bơi Nhưng chẳng lẽ chơ mắt đứng nhìn Mẫn tự sát ngay trước mặt mình Cũng may đoạn sông này còn khá nông Cuối cùng y cũng chụp được người Mẫn Không ngừng kéo cô ngược trở về hết lớn Tôi Tôi hiểu tâm trạng của cô Tôi biết cô rất sợ tương lai Thế nào cũng đến một ngày phải chết Nhưng mà không phải chúng ta đều giống nhau sao Tại sao chúng tôi ai cũng sống tốt Còn cô lại muốn chết thân thể mẫn tuy vẫn còn vùng vẫy trong nước Nhưng mà dần dần cũng không phản kháng nữa Không giống với những nhân vật nữ Trong tiểu thuyết ngôn tỉnh Ba Xu kia Lúc tự sát Mà bị người khác ngăn cản Thì liền hét lên Để cho tôi chết Để cho tôi chết đi Làm vậy căn bản là nhảm nhí Người tự sát đa phần đều cảm thấy hối hận Trong lúc tự sát Không có ai thật sự tình nguyện Đi tìm cái chết cả Sau khi kéo Mẫn lên bờ Biện tinh long gất gao giữa chặt cô Chỉ sợ cô lại tiếp tục đoàn chuyện điên rồ Được rồi Mẫn vừa vuốt nước trên mặt mình vừa nói Cậu buông tôi ra đi Tôi không xuống đó nữa đâu Nhìn ánh mắt của cô Không giống như là giả Lúc này tinh long mới buông tay Thở vào nhẹ nhõm Lúc này hai người đang nằm ở trên cỏ dọc bờ sông Trùng quanh vẫn không có một bóng người qua lại Cô hình như đã thi hành một lần huyết tự chỉ thị rồi Chắc sống tôi đều là chủ hộ mới gia nhập trong năm nay Ừ Cô gật đầu một cái nói Đúng, đúng vậy Sợ đến mức không muốn tiếp tục sống nữa hả Mẫn tiểu thư tôi nói thật Tôi là người không biết bơi đó Nếu cô đang vùng vẫy ở giữa sông Tôi tuyệt đối sẽ không cứu cô Tôi không phải thằng ngu, mạng chỉ có một cái, muốn mất là hết. Một đã thi hành huyết tự một lần chỉ thị, tại sao lại không thể làm thêm 9 lần? Tôi mệt mỏi. Cô chợt nói, thật tình, mệt chết được, gánh nặng này không biết phải gánh đến năm nào tháng nào, đến sinh tử của bản thân cũng không thể nắm trong tay. Biết rõ ràng là nguy hiểm, nơi đó sẽ khiến mình chết, không đất trơn thay, nhưng vẫn nhất định phải đi, nhất định phải đi. Đi thôi. Tình Long đứng lên nói, về nhà trước đã, bộ dáng cô thế này phải thay y phục mới được, thật là không chịu nổi. Ra ngoài hóng gió một chút, đụng phải lại chuyện thế này. Được rồi, được rồi, đừng làm bộ mặt khóc ta như thế nữa. Nếu sợ chết đến vậy, cố gắng hết sức sống sót không phải tốt hơn sao? Tầng 25 nhà trọ, Tình Long trở vào nhà, thay một bộ quần áo mới, sau đó đi ra cửa, thấy Mẫn đã thay y phục xong đang đi ra. Thật là, Tình Long đến gần mẫn nói, "Sau này đừng làm trò đó nữa, biết không?" Ừ, cô bé khẽ gật đầu, ngay sau đó lại im lặng. "Có muốn tán gẫu với tôi một chút không?" Tình Long chợt nói, mặc dù chúng ta hàng xóm cách vách, nhưng mà hình như cô rất ít tán gẫu với tôi. Cũng giống trong nhà trọ này, các chủ hộ cũng nên giao đổi với nhau nhiều thêm một chút mới đúng." Xào cũng được." Cô lẩm bẩm nói, "Bất quá phải cảm ơn cậu đã cứu tôi." Đừng cảm ơn tôi." Đầu thể chơ mắt đứng nhìn cô tự sát và à, bộ y phục này của cô đẹp đấy, mua đâu?" Nói tới đây, Tinh Long liền ý thức được mình nói sai rồi, tất cả y phục ở đây đều tự động xuất hiện trong tủ quần áo, đâu cần phải đi mua, trên thực tế chủ hộ chỉ cần dán ảnh y phục lên tủ quần áo, trang phục của hãng thời trang nổi tiếng nào cũng có thể xuất hiện, nhưng mà chẳng có chủ hộ nào có tâm tình để ý chuyện này. Tiến vào trong căn hộ của Tinh Long, Căn hộ của Y gồm 4 phòng Trong đó có một phòng khách So với căn hộ của Mẫn thì lớn hơn nhiều Trong 3 phòng ngủ đều có trang bị Truyền hình Máy vi tính cũng có 2 cái Cho dù ở bên trong nhà trọ kỳ quái này Vẫn có thể bắt được tín hiệu truyền hình Có thể kết nối mạng internet Điện thoại di động Cũng có thể sử dụng Thật là rất quỷ dị Trên thực tế Nguồn cấp điện nước trong tòa nhà này Cũng là một ý ẩn Rõ ràng không có nhà cung cấp nào đến cung cấp điện nước cho nơi này, nhưng mà điện nước vẫn có thể tự động tồn tại, hơn nữa còn không bao giờ gián đoạn. Lần trước khi cô đi chấp hành huyết tự, tôi nhớ hình như là đến công viên giải trí, chỉ thị là phải ngồi trong cabin trong vòng đu quay một ngày, có đúng không? Ừ, Mẫn gật đầu một cái nói, lúc đó tổng cộng có 6 chủ hộ đi chấp hành huyết tự, chia nhau ngồi trong các cabin khác nhau. Rồi quỷ sẽ xuất hiện gần cabin của chúng tôi Rất khó tin Và phi Chiếc đu quay quay chuyển động Thì đặc biệt chậm Kế tiếp quỷ sẽ không hề báo trước Mà hiện ra bên trong mỗi cabin Không ngừng áp sát đối phương Kết quả tổng cộng chết 3 chủ hộ Đều là biến mất bên trong cabin Ở bên trong cabin của vòng quay đu Căn bản chẳng khác nào Trong một nhà lao hoàn toàn bị phong kín Không có cách nào chạy trốn Đúng là quá mức kinh khủng Mà đây mới chỉ là độ khó của huyết tự chỉ thị lần thứ nhất Cuối cùng chỉ có Mẫn và hai chủ hộ khác May mắn chạy thoát Tôi hiểu tâm trạng của cô Tinh Long nói bất quá chuyện này chủ hộ nào cũng phải trải qua Lúc này huyết tự ma vương đối với chúng ta mà nói Đúng là một cơ hội cực tốt Chỉ cần nắm lấy địa ngục khế ước Thì có lẽ ta sẽ có một con đường sống Đúng không nào Đúng vậy Vẫn còn một con đường sống Người nhà của cậu Mẫn đột nhiên hỏi Người nhà của cậu phản ứng thế nào Cậu giải thích thế nào về chuyện Mình dọn ra ngoài ở Cha mẹ tôi căn bản đều ở hải ngoại Trong nước tôi súng cùng với Kaka Kaka là một giảng viên đại học Tôi chỉ là người rất bình thường Không, thậm chí là một thằng tàn phế Đối với cha mẹ mà nói Tôi có lẽ là thứ thừa thải Bởi vì đã có Kaka Nên sự tồn tại của tôi không đáng để ý nữa Không có chuyện đó đâu Đối với cha mẹ Thì con cái chính là À cô là con gái độc nhất cha không hiểu Đối với cha mẹ có hai đứa con Thì không thể nào Không có sự thiên vị trong cách đối xử với chúng Nhất là một trong đó Đặc biệt xuất sắc Tôi cũng không xuất sắc mà lại còn Đừng nói vậy Mẫn lắc đầu nói Tôi cho rằng cậu là một người rất tốt Sống trong cái nhà trọ này Mà cậu vẫn có thể chạy đi cứu tôi An ủi tôi, giúp đỡ tôi những thứ này đều là những phẩm chất rất chân quý. Có lẽ vậy, Tinh Long cười khồ một tiếng nhưng cũng vô ích, ít nhất là mẫu thân tôi vẫn sẽ không coi trọng tôi, xuất thân của mẫu thân cũng không tốt, là một người lăn lộn chốn phong trần, còn phụ thân lại là một người mang hai dòng máu, gia tộc của ông ở nước ngoài có sản nghiệp khá lớn. Thời điểm ông và thân đến với nhau đã bị gia tộc nhất trí phản đối, thậm chí từng tuyên bố Nếu ông kết hôn với mẫu thân Thì sẽ lập tức bị trục xuất khỏi gia tộc Nhưng mà phụ thân vẫn quyết tâm kết hôn với mẫu thân Đồng thời bỏ ra gần 2 năm công sức Để dàn xếp ổn thọa Trong nội bộ gia tộc Mới có thể khiến cho tổ phụ và tổ mẫu Đồng ý chuyện này Bất quá ông bà nội đều nói Trong vòng 1 năm Sau khi cưới nhất định phải có cháu đích tôn thừa kế gia nghiệp Dưới tỉnh hướng đó Trường tôn nhà họ biện ra đời Cũng chính là ca ca Tình lòng thì mãi sau 6 năm sau mới chào đời Sau khi mẫu thân sinh ca ca Bà không tiếc công sức dành cho anh ấy sự giáo dục tốt nhất Trong gia tộc cơ hồ tất cả mọi người Đều dùng ánh mắt lạnh nhạt Bàng quan nhìn bà Chờ bà trở thành trò cười cho thiên hạ Thấy bà sinh con trai Tự nhiên lại càng phẫn hận Mẫu thân vì muốn bồi dưỡng Kaka Thành người tiếp quản gia tộc trong tương lai Nên từ nhỏ đã cho ca, ca tiếp xúc Với vô vàn kiến thức văn hóa Cũng như lễ nghi giao tiếp Thậm chí lúc Kaka mới có 10 tuổi, bà đã ép y tìm hiểu về quản lý học. May mà Kaka tư chất thông minh sáng dạ, học cái gì cũng đều dễ dàng hiểu rõ. Điều này làm cho ông bà nội, vốn phản đối hơn sự cũng phải hài lòng ra mặt. Thậm chí thái độ đối với mẫu thân cũng hoảng hoãn hơn trước rất nhiều. Có thể nói, sự ra đời của Kaka cùng với tài năng thiên phú sớm bộc lộ của y chính là một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu cho sự thay đổi đó. Điều này cũng khiến mẫu thân đặt ra mục tiêu cao cao cho Kaka, nhất định phải cho Kaka vào một trường đại học tốt nhất, tương lai tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, làm cho bà có thể ngẩn cao đầu trong nhà họ Biện, không cần vì quá khứ phong trần của mình mà bị người khác khinh rẻ. Bà hiểu rất rõ, nếu Kaka không có tài năng thiên phú hoặc chỉ là một thoáng buông thả phóng túng thì nhất định có người sẽ nói, bởi vì y di truyền từ bà Đây là chuyện mẫu thân tuyệt đối không cho phép xảy ra thời điểm bình chào đời, ban đầu thân cũng có kỳ vọng nhất định, mời rất nhiều gia sư kèm cặp mình, mới tuổi đã bắt đầu học tiếng Anh, hơi lớn một chút thì học lịch sử và chính trị. Nhưng mình và ca hoàn toàn khác nhau, không có tài năng thiên phú gì cả, học thứ gì cũng rất khó tiêu hóa, trí nhớ cũng rất kém, nếu so với thành tích của ca đúng là cách xa một trời một vực, chuyện này làm mẫu thân vô cùng nhức đầu. Sau mỗi lần nhìn thấy mình Thì ánh mắt lại tăng thêm một phần Xem thường và căm ghét Cũng may phụ thân đối với mình rất tốt Thường dẫn mình đi chơi nhiều hơn Là ép mình học tập Mỗi khi có trò chơi nào mới Đều dẫn mình đến khu giải trí để chơi Nhưng mà mẫu thân thì lúc nào cũng lạnh nhạt Bởi vì mình hoàn toàn kém cỏi so với ca ca Chẳng có ích lợi gì đối với mẫu thân Trong việc củng cố địa vị trong gia tộc Thậm chí có khi còn trở thành đề tài Để cho những cô cô thúc thúc lấy ra châm chọc mẫu thân. Điều này làm mẫu thân càng ngày càng ghét mình, thậm chí còn hối hận đã sinh ra mình. Chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. Dù sao, có ca, ca cũng đã đủ rồi, có ca, ca quyền thừa kế gần như nắm chắc trong tay, bản thân dâu trưởng trong gia tộc cũng có thể nở mày nở mặt. Ca ca đối với mẫu thân có chỗ hữu dụng, nhưng mình đối với mẫu thân thì chỉ một thứ vô dụng. Cho nên lần gặp phải tai nạn xe cộ đó, cả hai anh em đều cùng được đưa đến bệnh viện, đều phải mổ trong tiến hành điều trị. Lúc đó phụ thân không có ở quốc nội, chỉ có mẫu thân mà thôi. Ca và mình lúc đó đều hôn mê bất tỉnh. Ca bị chấn thương vùng đầu, còn mình thì bị mảnh kính vỡ đâm vào mắt phải. Tình trạng cả hai đều rất nguy hiểm. Lúc đó bệnh viện cũng đang kẹt mấy ca phẫu thuật nghiêm trọng, số lượng bác sĩ ngoại khoa không đủ, thậm chí số lượng máu dự trữ trong kho cũng không còn nhiều. Nhưng mà người bệnh thì không thể đợi được Vì vậy mẫu thân ra mặt đích thân Kêu bác sĩ ngoại kha tốt nhất của bệnh viện Tiến hành phẫu thuật cho Kaka Còn mình bị mẫu thân bỏ qua Bởi vì bối cảnh của mẫu thân Nên bệnh viện cũng chỉ có thể theo sự sắp xếp của bà mà làm Thật ra thì tình huống của mình lúc đó Nghiêm trọng hơn Kaka một chút Sau khi Kaka chụp CT Kiểm tra não bộ Kết quả không phải là tình huống đặc biệt Còn tình huống của mình lúc đó Nếu tiếp tục kéo dài thì có nguy cơ mất thị giác nhưng mẫuu thân vẫn lựa chọn kaka mà không phải mình Nếu như lúc đó để vị bác sĩ ngoại khoa tốt nhất của bệnh viện phẫu thuật cho mình có lẽ giữ được con mắt tai nạn đã trôi qua rất lâu nhưng đến nay y vẫn có thể nghe thấy ở bên tay văn phẳng thanh âm pha chạm kinh hồn kia người lái xe là mình xảy ra tai nạn là vì tránh mấy người đi đường sau khi giải phẫu biết mình có thể không nhìn thấy ánh sáng nữa thì Thế mà mẫu thân còn oán giận mình Nếu ca ca gặp phải chuyện gì Bà sẽ đối xử với mình thế nào đây Một lời an ủi mình căn bản cũng không có Không phải còn có một mắt sao Có ảnh hưởng gì đâu Ca ca mày bị chấn thương vùng đầu đó Không may có chuyện gì Là không ổn đâu a Ca ca ca ca Trong lòng mẫu thân chỉ có một mình ca ca là con thôi sao Vậy còn mình thì là gì Nếu chỉ cần ca ca Vì sao lại còn sinh ra mình làm gì Sau đó thì mắt phải hoàn toàn mất đi thị giác, nó giống như một cái lỗ đen thời thời khắc khắc nuốt lấy nội tâm của Tinh Nong. Thế nào? Mẫn nhìn thấy bộ dáng xuất thần của y hỏi, vẻ mặt của cậu hình như rất buồn. Cậu, mắt phải của cậu hoàn toàn không thấy gì à? Ừ, đang chờ tìm được người ký kế kết giác mạc nhưng cũng chẳng có tin tức, bạn gái cũng vì vậy mà ruồng bỏ tôi, chia tay rồi. Thật ra tôi cũng biết, cô ta coi trọng chính là tiền bạc của nhà họ Biện thôi còn yêu tôi, chắc là một chút cũng không có. Mẫn chầm mặc một nói, "Cậu rất để tâm đến chuyện này sao? Đau khổ lắm hả? Bỏ đi, cho dù là oán trách hay đau khổ, còn mắt cũng không thể sáng trở lại. Thay vì như thế còn không bằng cố gắng sống sót." Cho dù tôi nghĩ thế nào thì những người xung quanh cũng dùng ánh mắt lạnh nhạt khi dễ nhìn tôi. Trên cái thế giới này, số người coi thường người khuyết tật đúng là đếm không xuể. "Không phải đâu." Mẫn chợt nói, Không phải, thật sự không phải Đây không phải là khuyết tật gì cả Có một con mắt không nhìn thấy Căn bản không phải là khuyết tật Thứ thật sự khuyết tật Chính là những kẻ mất đi linh hồn và nhân tính kia Ngay vào lúc này Điện thoại di động của Mẫn rung lên Mẫn vừa cầm điện thoại vừa nhìn màn hình Người gọi là Thâm Vũ Sau khi nối máy Nghe được thanh âm quen thuộc đó vang lên Mẫn bị kích động đến gần rơi nước mắt Cậu, sau này đừng kiếm tớ nữa Nhưng mà câu nói ở đầu dây bên kia Thả giống như đạp cho Mẫn rơi xuống địa ngục Mẫn rời khỏi căn hộ Đi ra hành lang Thâm vũ Mẫn ngân ngấn nước mắt nói Cậu thật sự không muốn gặp tớ sao Thật sự mong muốn vạch rõ quan hệ với tớ sao Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi Tớ đã cố gắng để hiểu và thử chấp nhận quá khứ của cậu Nhưng mà Tớ không làm được Cứ cho đó không phải là lỗi của cậu Nhưng tớ vẫn không cách nào chấp nhận được Tớ con bạn không cách nào đối mặt với cậu Chỉ cần nhìn thấy cậu Tớ sẽ vô cùng căm phẫn và chán ghét bản thân mình Thâm Vũ Chỉ thế thôi Nếu như cậu đã hiểu Vậy tớ cúp máy Đợi, đợi chút Mẫn cắn răng nói với Thâm Vũ Được, tớ sẽ đáp ứng Sau này tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa Nhưng mà xin cậu đáp ứng tớ một việc được không Cho tớ một bức tranh Cho tớ một bức tranh do cậu vẽ Nếu như sau này tớ nhớ cậu Tớ có thể nhìn bức tranh đó mà sống tốt Như vậy có được không? Coi như là tớ cầu xin cậu. Một lát sau, đầu dây bên kia nói. Ừ được rồi. Tớ sẽ chọn một bức, gửi cho cậu. Nói cho tớ biết địa chỉ của cậu. Địa chỉ? Nhà chọn này có địa chỉ hay sao? Ờ, tớ tự mình đến lấy. Đến lúc đó, coi như chúng ta gặp mặt lần cuối cùng đi. Cậu xin cậu. Được rồi. Như vậy, sáng hôm giao thừa, cậu đến cô nhi viện. Tớ đưa tranh cho cậu. Hết chương 3 quyển 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 8, chương 4, tính toán của Lý Ẩn. Thời gian trôi đi rất nhanh, đã đến ngày cuối năm, tình lòng ngủ thẳng đến gần 10 sáng mới thức dậy. Y đã cùng ca giao hẹn, buổi chiều sẽ về nhà, cùng ăn bữa cơm đoàn viên cuối năm. Về phần cha mẹ, đoán chừng lại là phụ thân gửi bưu thiếp về thôi. Tử trên giường nhồm dậy rụi rụi con mắt Mới dò chân vào dép Thì bất thình lình lồng ngực cảm thấy nóng rực như lửa đốt Trong lòng tinh Long vô cùng căng thẳng Đến rồi Lần huyết tự chỉ thị thứ hai Đã được tuyên bố Tinh lòng không còn đợi cơn đau trong lồng ngực thuyên giảm Lập tức bật người nhanh chóng Chạy ra ngoài phòng khách Ra đến ngoài thì thấy Huyết tự trên vách tường mới chỉ xuất hiện một nửa Có mấy chữ còn chưa hiện rõ ràng lắm Địa ngục khế ước Có địa ngục khế ước không Mấy giây sau, huyết tự chỉ thị hoàn toàn hình thành Ngày 4 tháng 2 năm 2011 Chiều tối từ 20 giờ đến 0 giờ Lưu lại bên trong khu phố dọc theo đường chân điểm Ngoại ô thành phố Ca Sau khi hết thời gian, chỉ định thì được trở về nhà trọ Lần huyết tự chỉ thị này không tuyên bố tung tích Của các mảnh địa ngục khế ước Nội dung đơn giản nhưng lại không có thông báo về địa ngục khế ước Thật là Kiến Tinh Long có chút thất vọng. Đường chân điểm, ngoài ô phía Bắc, Tinh Long nhớ lại, đó hình như là khu phố ổ chuột trong thành phố Ka, năm ngoái đơn vị di dời giải tỏa đã thuyết phục được ba hộ dân cuối cùng rời khỏi khu ổ chuột, đã di gần hết này. Hiện tại gần cuối năm, quá trình giải tỏa đoán chừng đã tạm nghỉ, đợi đến năm sau mới lại tiếp tục tiến hành. Khu phố ổ chuột đó hẳn là không còn ai ở đó nữa. Quá trình giải tỏa cũng đã hơn phân nửa, đoán chừng nơi đó toàn là phế tích gạch ngói theo phong cách của nhà Trọ, khẳng định thời điểm chấp hành huyết tự sẽ không có bất kỳ kẻ nào lai vãng đến. Đường chân điền ngoài ô phía bắc, phạm vi tương đối lớn, dù sao thì khu phố ổ chuột này cũng có rất nhiều nhà, nếu không phải kẹt mấy hộ dân cứng đầu không đi thì năm ngoái có lẽ đã giải tỏa xong rồi, chứ không đến nỗi kéo dài đến hiện tại. Trong lúc Tinh Lâm còn đang suy tư, Huyết tự dần dần tan biến không vết tích y mở cửa ra lập tức đến trước thang máy muốn xuống lầu để xác định các chủ hộ đồng hành nếu như có lý ẩn hoặc Khan ngân dạ thì sinh cơ sẽ lớn hơn rất nhiều lần trước hạ tiểu Mỹ lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị đi cùng k ngân dạ vậy đoán chừng lần này thời điểm tiến vào thang máy tinh Long cũng rất khẩn trương không biết sẽ gặp những chủ hộ nào lúc cửa thang máy mở ra Thì chỉ có thấy một người đang ngồi ở trong salon phòng khách người đó mắt kính là một nữ nhân bựcc tóc đuôi ngựa Thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi tinh Long nhớ mặt cô nhưng nhất thời lại không nhớ tên chào cậu nữ nhân kia thấy tinh Long đi ra vội hỏi cậu cũng chấp hành huyết tự chỉ thị lần nay Ừ tình Long gận đầu một cái ngay sau đó hỏi xin lỗi cô là à Tôi tên là ôn tuyết tệ chủ hộ phòng 1210 Thật ra thì tôi cũng không có nhớ tên cậu là gì Biện Tinh Long Chủ hộ 2504 Chúng ta sống ở hai tầng cách xa như vậy Không nhớ rõ cũng không có gì kỳ quái Đừng nói là chỉ có hai người đi không thôi chứ Không, không thể nào Nhất định là còn có người chưa xuống tới Nữ chủ hộ Ôn tuyết tuệ Nhìn có vẻ rất hướng nội Cũng không biết cô đã trải qua mấy lần huyết tự chỉ thị rồi Gần đây nhà trọ có thêm không ít chủ hộ mới Đoán chừng cô cũng là một trong số đó Cô chấp hành mấy lần huyết tự chỉ thị rồi Biện tinh long ngồi xuống bên cạnh ôn tuyết tuệ Tủy ý hỏi Ôn tuyết tuệ phè mặt cứng lại nói Mới mới một lần Huyết tự lần đầu tiên Tương đối nhẹ nhàng Như vậy à con cậu Hai lần ba lần Không phải Tinh long lắc đầu một cái Giống cô mới một lần thôi À như vậy à Đúng rồi huyết tự của cậu Cũng nói là không tuyên bố tung tích địa ngục khế ước đúng không Ừ đúng vậy Lúc này cửa thang máy lại lần nữa mở ra, lúc này đi đến chính là một thanh niên đầu trọc, chân mày rậm, người này Tinh Lâm cũng nhớ, tên y là Lục Diệp, là một vận động viên bơi lội, thân thể rất cường tráng, đợi thêm một thời gian, cửa thang máy lại tiếp tục mở ra, lần này có hai người bước ra, một người trong đó là Liễu Tương, Tình Long ngạc nhiên một lúc, ngay sau đó lập tức đi tới nhìn Liễu Tương, có bộ dáng cao kiều nói: "Cậu, A Tương, cậu cũng?" Tình Long Liễu Tương cũng cảm thấy giật mình. Không ngờ lần này lại là cùng cậu. Liễu Tương gia nhập nhà trọ chưa quá nửa năm. Quen với Tinh Long trong lần chấp hành huyết tự chỉ thị đầu tiên, Tinh Long không ngờ được lần thứ hai cũng là đi cùng y. Lần trước, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trở về nhà trọ. Vì vậy, quan hệ trở lên rất tốt. Cũng trở thành người gần gũi với Tinh Long nhất bên trong nhà trọ. Ở sau lưng Liễu Tương là một người mặc áo khoác tóc nhuộm màu vàng kim, thoạt nhìn là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Cậu thiếu niên nói: "Chào, tôi tên là Tôn Tiễn, chủ hộ 1308." Nửa giờ tiếp theo cũng không có ai xuống thêm, xác định huyết tự chỉ thị lần này có 5 người chấp hành. "Tốt, một lát nữa chúng ta đi gặp đầu trưởng Lý ẩn ở tầng 4." Giọng Liễu Tương vô cùng ân hòa và điềm đạm, cho nên bốn người khác nghe thấy đều cảm thấy tin tưởng, bất chi bất xác, lấy y làm trung tâm. Không bao lâu, năm người tới căn hộ 404 nhà của Lý ẩn, phải không? Sau khi Lý ẩn nghe năm người thuật lại, hắn bắt đầu lo lắng một việc, lần này không có tuyên bố tung tích mảnh địa ngục ước, rất có khả khiến ngân dạ cho là thật ra mình căn bản không lấy được mảnh khế ước, mà ngân dạ hoặc Hạ Tiểu Mỹ có lẽ có một mảnh địa ngục khế ước trên người. Ngân dạ trời sinh bản tính cẩn thận, có khả năng vẫn sẽ cất giữ mảnh khế ước, chờ xem diễn biến tiếp theo. Nhưng không may khế ước là do hạ tiểu mỹ lấy được Thì sẽ thế nào Cá tính của cô tương đối đơn giản Nói không chừng thật sự Cho là mảnh khế ước thứ hai Chắc chắn không có chủ hộ nào lấy được Cho nên rất có khả năng sẽ vứt bỏ mảnh vỡ khế ước của mình Nghĩ tới đây Lý Ảnh lập tức quay đầu lại Nói với bọn họ Các người có đem nội dung huyết tự Nói cho những chủ hộ khác biết không Không có Tinh Long lắc đầu nói Chỉ có mấy người chúng ta thôi Những người khác cũng trả lời như vậy Nói cách khác, Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ còn chưa biết chuyện này, nhưng mà cũng chẳng lừa được họ bao lâu. Mỗi một lần tuyên bố huyết tự chỉ thị, các chủ hộ trong nhà trọ sớm muộn đều biết rõ nội dung. Tất cả mọi người đều cố gắng thu thập càng nhiều tin tức về huyết tự càng tốt, nhằm mục đích gia tăng kinh nghiệm sinh tồn, lẫn khả năng truy tìm sinh lộ. Mà nội dung huyết tự chỉ thị khẳng định chính là thứ khiến người ta tò mò nhất. Cho nên, chuyện này bị Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ biết được. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà nếu bả 5 người này không tiết lộ, thì khẳng không được tự nhiên. Có khi còn không đánh mà tự khai, thừa nhận trên người mình có địa ngục Khế ước. Nếu như nội dung huyết tự bị 2 người kia biết, không biết họ sẽ hành động như thế nào. Thật ra mà nói, khả năng ngân dạ vứt bỏ địa ngục huế ước là rất thấp. Nhưng mà khả năng, dù chỉ là một phần, Lý ẩn cũng không dám mạo hiểm. Mảnh địa ngục khế ước là chỗ dựa lớn nhất để hắn và tử dạ có thể rời tòa nhà trọ này, giống như người sắp chết đuối dưới sông, cuối cùng gặp được một khúc cây đang trôi, quyết không thể vượt mất, nếu vậy thì hợp tác với ngân giám hạ tiểu mỹ, dù sao còn tới năm mảnh địa ngục khế ước không rõ tung tích, hoàn toàn có cơ hội để hợp tác. Dĩ nhiên làm như vậy, có nguy hiểm nhất định. Đầu tiên nhất định phải nói cho đối phương biết, trên người mình có mảnh vỡ địa ngục khế ước, như vậy đã để lộ nhược điểm của mình. Không may mảnh khế ước không có trong tay đối phương, ngược lại mình sẽ bị thu thiệt bởi vì đối phương có thể không thèm kiêng n để đem tin tức mình có mảnh địa ngục khế ước chuyển ra khắp nhà trọ hơn nữa hợp tác với nhân dạ lý ẩn thật không dám đảm bảo vào một lúc nào đó y sẽ không ở sau lưng chọc cho mình một sao loại chuyện này tính tới khả năng rời khỏi nhà trọ sẽ không ai nói chuyện tình cảm khả năng xấu nhất chính là phát sinh án mạng cũng rất bình thường bất quá lý ẩn nhìn về phía 5 người kia quan sát về mặt từng người bọn họ. Có thể hay không, bọn họ cùng nhau cấu kết, che giấu sự thật về tuyên bố mảnh vớt khế ước trong huyết tự chỉ thị. Khả năng này rất lớn. Trên thực tế, chỉ cần bọn họ thống nhất với nhau, thì sẽ không khó làm được chuyện này, bởi vì huyết tự chỉ thị sau khi bị chủ hộ đọc qua sẽ biến mất. Không ai có thể chứng minh bọn họ lói láo. Hơn nữa, giấu giếm chuyện này cũng có chỗ tốt, bởi vì làm như vậy thì các chủ hộ khác sẽ không biết bên trong huyết tự còn bao gồm cả mảnh địa ngục khế ước. Dĩ nhiên, khuyết điểm lại bại lộ trong lần chấp hành huyết tự tiếp theo, bởi vì trong huyết tự tiếp theo, mảnh địa ngục khế ước là mảnh thứ mấy. Nhưng mà, làm vậy sẽ tranh thủ được không ít thời gian, tỉ như có thể giảm bớt sự giám thị của các chủ hộ khác, thừa dịp đem mảnh vỡ khế ước đi cất giấu. Chủ hộ thông minh một chút rất có thể sẽ nêu ra điểm này. Hơn nữa, tỉ lệ sống sót sau khi chấp hành huyết tự rất thấp. Nếu mà vận may tốt, chỉ có một người trở về, vậy thì không còn chủ hộ nào khác biết mình đang sở hữu mảnh vỡ khế ước. Năm người này đều là những chủ hộ mới gia nhập, lâu nhất là biển Tinh Long cũng mới được nửa năm thôi. Lúc ẩn rất khó phán đoán trong năm người có ai có tâm cơ sâu xa đến mức đó hay không. Nên rà soát thế nào, thực sự biết được lần huyết tự này có hay không, có tung tích của mảnh vỡ khế ước, nếu như có thì phải đối phó như thế nào với vấn đề ngăn dạ và hạ mỹ. Không, chính xác mà nói, thì phải cộng thêm ngân vũ vào. Ngân dạ đối với ngân vũ sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào đâu. Tôi hỏi lần nữa, Lý Ảnh thần sát nghiêm nghị, nhìn năm người ở trước mặt. Các người, có đúng là lúc nhận được huyết tự chỉ thị trong nội dung không hề tuyên bố tung tích mảnh vỡ khế ước địa ngục? Đúng, Lý Tương là người lên tiếng trước nhất. Đầu trưởng không tin chúng tôi? Không, xác nhận là một chút thôi. Trong lúc trả lời, Lý Tương thần thái tự nhiên ung dung thoạt nhìn không giống như nói láo, nhưng mà lại người khó dò, Lý Ẩn cũng không có học qua kỹ năng phát hiện nói láo, cho nên rất khó để kết luận bất quá mới vừa rồi, y rõ ràng không hốt hoảng, bốn chủ hộ khác thoạt nhìn cũng rất bình thường. Quả thật không có thông báo mạnh mẽ gây ức, nếu quả thật là như vậy thì Ngân Dạ và Tiểu Mỹ sẽ Lý Ẩn suy nghĩ một chút đã có quyết định, chỉ còn cách làm như vậy thôi, bất luận thế nào Tạm thời vẫn không thể bại lộ chuyện mình sở hữu mảnh vỡ khế ước Có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian là tốt rồi Nhưng mà vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng hơn Chờ đợi lý ẩn Nếu như Ngân Dạ hoặc Hạ Tiểu Mỹ chết thì làm thế nào? Tương lai đi chấp hành huyết tự Nếu như trong bọn họ có người chết Ngân Dạ tính tình cẩn thận Nói không chừng địa điểm cất giấu mảnh khế ước Y cũng không có nói cho Ngân Vũ biết Hạ Tiểu Mỹ đương nhiên Càng không có lý do để nói cho những chủ hộ khác biết trường hợp không may trong bọn họ có người chết, thế thì mảnh vỡ địa ngục ước vĩnh viễn sẽ không có ai biết nó ở nơi nào. Hết chương 4 quyển 8, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khải Trùng, quyển 8 chương 5, thăm dò. Nhà trọ phòng 301, căn hộ của Hạ Tiểu Mỹ. Lúc này cô đứng đối diện với giá vẽ, tay cầm bằng màu, thực hiện lên màu cho bức tranh mới vừa vẽ. Thiệt là, cô vẽ được mấy cọng thì đặt bút xuống thở dài nói, thiệt là, không biết vẽ cái gì vậy A Tình cảnh kinh khủng trên tuyến xe buýt nửa đêm đó, đến nỗi bây giờ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt cô. Lúc đó, từng người, từng người bên cạnh lần lượt biến mất. Cuối cùng, chìm vào bóng đêm, chỉ chút xíu nữa, thiếu chút xíu nữa thì bị lệ quỷ kia. Nếu không phải ngân dạ kịp thời phát hiện cây dù kia là chân thân của lệ quỷ Hơn nữa rút cục tìm được sinh lộ thì e rằng mình sớm đã không còn trên đời này rồi Hạ tiểu Mỹ đặt cọ vẽ xuống Ngân dạ có thể coi là ân nhân cứu mạng của cô Từ vượt sâu địa ngục kéo cô trở về với cuộc sống này Từ lúc đó mỗi khi hạ tiểu Mỹ tình mộng đúc nỗi đêm Thì lại nhớ tới thân ảnh của ngân dạ Cho đến bây giờ cô phát hiện mỗi lần mình cầm gọ vẽ Bất xác không tự chủ được Mà vẽ ra bộ dáng của ngân dạ Mình, mình suy nghĩ gì thế này Cô xé tờ giấy trên giá vẽ xuống Vò lại thành một viên tròn Ném vào sọ sát Mình yêu ngân dạ sao Hạ tiểu Mỹ quả thật phát hiện Mình cơ hồ thời thời khắc khắc Đều tưởng nhớ đến ngân dạ Cho nên thỉnh thoảng sẽ lấy một lý do nào đó Để đến tầng 14 tìm y Đến lúc không tìm được lý do Thì sẽ vô cùng buồn bực Giờ phút này Cô đã không còn hoài nghi tâm ý của bản thân mình nữa bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới ngân dạ tim cô lập tức đập loạn nhịp chỉ cần nhìn thấy y tim cô lại cảm thấy ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời căn bản không có biện pháp quên y Hạ tiểu Mỹ cũng vì vậy mà che giấu sự thật ngân dạ đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục nhưng cô cũng nghe nói ngân dạ là vì em nuôi ngân vũ mà chạy vào nhà trọ này bởi vì yêu sâu đậm của em nuôi này Mới liều mạng đoạt lấy mảnh vỡ khê ước địa ngục như thế sau có thể yêu một người đến mức này hạ tiểu Mỹ cảm thấy phiền muộn trong lòng nếu như vậy vẫn có khả năng để ng dạ tiếp nhận mình sao bất quá chuyện duy nhất đáng mừng chính là tình cảm của ngân dạ tự hồ chỉ là yêu đơn phương mình vẫn còn có cơ hội sau này vẫn còn 9 lần huyết tự tình huống sinh tử không biết thế nào mà lại mơ tưởng tình yêu có lẽ quá xa xỉ Nhưng mà tình cảm là thứ không thể nào khống chế được mà Hạ tiểu Mỹ hạ quyết tâm Được Mình tuyệt đối không dễ dàng buông bỏ Nhất định phải cùng với ngân dạ rời khỏi nhà chọn này Sau đó can đảm thủ lộ trước mặt y Ngân vũ ngốc kia Loài hào nam nhân như ngân dạ Lại còn không vừa mắt sao Hơn nữa Hạ tiểu Mỹ còn có một tâm tư Nếu Nếu trong tương lai đi chấp hành huyết tự Mà ngân vũ chết đi Thì không phải mình vẫn còn có cơ hội sao Mặc dù ý nghĩ này có hơi độc ác, nhưng mà Hạ Tiểu Mỹ không cách nào áp chế được ý nghĩ, vừa mới manh nha trong đầu lăn rộng ra. Trước mắt, chỉ có bản thân mình biết khế ước địa ngục mạnh thứ nhất đang ở trong tay ngân gia. Bất quá, chuyện này mình sẽ tuyệt đối không tiết lộ cho người khác biết, chỉ cần cô không nói ra, như vậy tương lai, đối tượng mà các chủ hộ khác hoài nghi sẽ không tập trung hết vào người ngân gia, mình cũng sẽ là đối tượng bị hoài nghi, như vậy là đủ rồi. Về phần lý ẩn doanh tử dạ và ngân vũ Ba người đó đều nói không đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục Ai mà biết là thật hay dạ Ngân dạ khẳng định sẽ nghe thơ tin tưởng lời cô em nuôi Tin tưởng cô ta không đoạt được mảnh vỡ khế ước Nhưng mà cho dù là anh em ruột Thì sống trong tòa nhà trọ này Cũng không thể không có tâm tư Huống chi là anh em không máu mủ ruột ra Nói không chừng cô ta căn bản là đang nói láo cũng có khả năng mảnh vỡ khế ước trên người của danh tử dạ và lý ẩn. Đúng rồi." Hạ tiểu Mỹ chợt nghĩ đến, "Nếu mình trợ giúp ngân dạ đoạt lấy mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ hai, y nhất định cảm kích mình. Đến lúc đó có lẽ sẽ đối với mình, nhưng mà làm thế nào đoạt đây? Còn nữa, ngân dạ có khi nào đã nói cho ngân Vũ biết y đã được mảnh vỡ khế ước địa ngục rồi không? Không may làm như vậy thì phiền toái." Hạ tiểu Mỹ một chút cũng không tin ngân Vũ có thể bảo toàn bí mật. Chỉ có mình, chỉ có mình mới có thể thật lòng vì ngân dạ mà lo lắng, phải nghĩ biện pháp, thử xem có cơ hội đoạt được mảnh bức kia Thứ hai hay không? Ngay vào lúc này, chợt tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Tiểu Mỹ vội vàng chạy ra mở cửa, đứng trước cửa là Tử Dạ. "Danh, danh tỷ tỷ." Hạ Tiểu Mỹ có điểm vui mừng, vội vàng mời cô vào, sau đó đóng cửa lại hỏi, "Có chuyện gì sao?" "Ừ." Tử dạ đi vào phòng khách, nhìn thế ra vẽ hỏi, em đang vẽ tranh hả? Đúng, đúng vậy. Hà tiểu Mỹ hơi bối rối trả lời, thiếu chút nữa thì phát hiện mình đang vẽ ngân dạ. Tôi có chuyện muốn nói với em. Tử dạ và Hà tiểu Mỹ cùng ngồi xuống, cô vào thẳng vấn đề. Lại có chủ hộ nhận được huyết tự chỉ thị. Lần này đều là các chủ hộ mới gia nhập nhà trọ, chưa đến nửa năm. Hạ tiểu Mỹ đang căng thẳng trong lòng, sắc mặt lập tức đổ ra thần sắc vui mừng. Vậy có thông báo về khí ước địa ngục mảnh vỡ thứ ba không chị cô căn bạn không ngờ được lời của mình vừa thốt ra cũng tức là đã rơi vào trong cạm bẫy rủ sao hạ tiểu Mỹ quá đơn thuần mà đổi lại là ng dạ thì sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như thế tử giả lập tức sáy vào chỗ sơ h trong câu hỏi của cô bé hạ tiểu thư lời của em rất kỳ lạ há kiạ a hạ tiểu Mỹ lập tức ý thức được mình đang nói sai lời thoại rồi Nếu như mình và ngân gia không được mảnh vỡ kia ước địa ngục, như vậy thì tự nhiên sẽ cho là huyết tự của nhà trọ sẽ không tiếp tục thông báo mảnh vỡ tiếp theo, cho dù thật sự ra thông báo thì cũng sẽ không cần tha thiết phải lộ ra thần sắc mừng rỡ đến như thế. Xong rồi, hoàn toàn bị nhìn thấu, Hạ Tiểu Mỹ lập tức ổn định tinh thần, tự chủ trong lòng, đừng, đừng hoang hốt, dù sao mình có nói là không đoạt được, các chủ hộ các cũng không tin tưởng. Xanh tỉ tỉ cũng không có khả năng tiết lộ Chuyện này ra ngoài Tiếp theo mình không thể để lộ sơ hở gì Quyết không để cho Lý ẩn nhìn ra Mảnh ký ước địa ngục không có ở trên người mình Tử dạ nói tiếp Chẳng lẽ Hạ Tiểu Thư Em đã lấy được mảnh vỡ khế ước địa ngục Trả lời câu hỏi này thế nào đây Hạ Tiểu Mỹ lại bắt đầu khẩn trương lên Trả lời Không có trong tay em Vậy không phải rõ ràng chỉ là trong tay ngân dạ sao Hạ tiểu Mỹ tuyệt đối không để từ dạ Hướng mũi giáo nghi ngờ về phía ngân dạ Nhưng mà chẳng lẽ trả lời Trong tay em Trả lời sảng khóa như vậy Ngược lại chị ấy sẽ nảy sinh nghi ngờ Kết cục giống nhau đều hoài nghi ngân dạ Hạ tiểu Mỹ đúng là một tên ngu ngốc Ngu ngốc siêu cấp Nhất thời không có cách nào Hạ tiểu Mỹ quyết định nói Chuyện này sao? danh tỷ tí Không bằng đoán thử xem Không có biện pháp Trước mắt không thể làm gì khác hơn là tử giả bộ cao thân một chút Nói không chừng có thể ủ ủ cạc cạc mà lứt qua Nhưng hiệu quả thực tế đạt được thế nào cũng không ai biết Dù sao có sách lực ứng phó tạm thời trước đã Còn tử dạ vừa nghe thấy cô bé nói như vậy Nhất thời cũng khó phán đoán Mảnh khế ước là cô bé đoạt được Hay là ngân giả đoạt được Thật ra thì còn có một khả năng Đó chính là ngân giả và cô bé để liên thủ Trên thực tế Chuyện mà tử dạ không hiểu là Nếu một trong hai người được mảnh vụn mà người còn lại biết, như vậy người không đoạt được mảnh kế ước tại sao không tiết lộ chuyện này cho các chủ hộ khác biết? Ngân vũ là bởi vì không biết mình lấy được mảnh vỡ kế ước mới giữ thái độ trầm mặc, nhưng mà dựa vào phản ứng lúc nãy của Hạ Tiểu Mỹ mà phán đoán, cô bé ít nhất phải biết mảnh vỡ kế ước địa ngục hiện đang ở trong tay chủ hộ nào. Vì vậy, tại sao cô bé và ngân gia đều không nói giải thích tương đối hợp lý? là hai người, đó là Thành Nghiệp Nghị, tỷ Như cùng bảo quản chung một mảnh khế ước này tạm thời, kết minh tương lai sẽ cùng bật lấy mảnh vỡ khế ước còn lại. Nếu như là thật, vậy thì hơn phân nửa là do Ngân Dạ đưa ra lời đề nghị. Tỷ Như y có thể nói, đem mảnh vỡ khế ước đến cất giữ trong Dương Bảo hiểm của ngân hàng, hai người sẽ giữ một nửa mật mã, đại loại như thế. Nếu thật sự là như vậy, mảnh vỡ khế ước kia trong tay người nào sẽ không còn ý nguyện, bởi vì mảnh ước này chẳng khác nào cùng lúc nằm trong tay hai người. Nhưng mà Tử Dạ làm sao cũng không nghĩ ra được, Chuyện này căn bản là do Hạ Tiểu Mỹ phát sinh tình cảm với ngân Dạ, mới có hành động bảo vệ bí mật này. Bỏ đi, Tử Dạ không tiếp tục đề tài này nữa. Dù sao em không nói, tôi cũng không biết, lần thông báo huyết tự chỉ thị này không có nội dung về đệ ngũ kế ước. Hạ Tiểu Mỹ lập tức sắc mặt trắng bệt. Không thể nào! chẳng lẽ Mạnh Vỡ Khế Ước trong khu dân cư Trứ Phong đúng là không có ai đoạt được. Nhưng ngay lúc này Tử Dạ lại nói tiếp, bất quá mặc dù như thế, cũng không thể xác định lời bọn họ nói có là thật, một khả năng không nhỏ chính là trong huyết tự có đề cập tung tích Mạnh Vỡ Ước địa ngục, nhưng năm người kia nói láo sẽ không đề cập tới. Đây là ý mà Lý Ảnh muốn Tử Dạ truyền đạt, ở vị trí của hắn không tiện nói những lời này, bởi vì nói ra cũng đồng nghĩa với việc Thừa nhận trong tay mình có mảnh vỡ khế ước địa ngục Hả? Chuyện này Hạ tiểu Mỹ lập tức nói Như vậy, danh tỷ tỉ, tỉ Chỉ cho là Lý ẩn hoặc Kha Ngân Dạ Ngân Vũ Lấy được mảnh vỡ khế ước địa ngục kia Ừ, tôi cũng chỉ suy đoán thôi Tiếp theo, tử giả bắt đầu phân tích tường tận cho hạ tiểu Mỹ Đoạn phân tích này Mục đích để cho hạ tiểu Mỹ tin tưởng 5 người biển Tinh Long Giấu giếm thông báo về mảnh địa ngục khế ước Là khả năng rất cao Như vậy trong trường hợp Cô bé thật sự nắm giữ mảnh bớt ghế ước địa ngục trong tay cũng sẽ không có khả năng, đem nó vứt bỏ. Dù sao cũng là hy vọng lớn nhất để bảo vệ tính mạng, không nắm chắc trăm phần trăm thì ai lại dám vứt bỏ. Dù sao giữ lại trong tay cũng đâu có mốc nổi đâu. Bất quá, đoạn văn này mà nói với Kha Ngân Dạ hiệu quả khẳng định giảm bớt rất nhiều. Kha Ngân Dạ, gái đàn ông này cân bản, không phải là thằng ngốc, dễ bị qua mặt. Nếu thực sự mà nói như thế, ngược lại chính là không đánh tự khai. Chưa kể căn cứ vào tình cảm của mình và lý ẩn hiện tại, nói lý ẩn không tiết lộ tung tích Mạnh Vỡ Khế Ước Địa Ngục cho mình biết, y vạn lần không tin tưởng. Nếu như đi nói với Kha Ngân Dạ những lời này thì chẳng khác nào nói cho y biết, Địa Ngục Khế Ước Mạnh thứ hai đang ở trên người Lý Ẩn. Trên thực tế, ban đầu, lúc hai phần thân thể của Lý Ẩn xuất hiện ở tầng trên nhà trọ, sau khi kết hợp lại, không ít chủ hộ xông lên, mắt nhìn chằm vào Lý Ảnh, có ý đồ thừa dịp hắn hôn mê mà lục soát người. Nhưng lúc đó các chủ hộ đều giám thị lẫn nhau, cho nên không ai hạ thủ, nếu không mảnh vỡ khế ước địa ngục trên người hắn sớm đã bị người đoạt mất. Cũng may, nếu như Kha Ngân Giả đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục thì khả năng vứt bỏ nó sẽ là rất thấp. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Hạ Tiểu Mỹ, khả năng mảnh vỡ khế ước đang ở trong tay cô bé cũng rất cao. Hơn nữa Nếu như hai người thật sự có quan hệ đồng minh thì Hạ Tiểu Mỹ không đồng ý vứt bỏ cũng có thể đem đến hiệu quả rất lớn, tóm lại lúc này đã là nỗ lực tối đa, chuyện sau này không ai có thể chính xác được. Sau khi Tử Dạ rời đi, Hạ Tiểu Mỹ cảm thấy toàn thân như thoát lực, thật là, thật là, cô liên tục vuốt ngực. Ngày sau đó, lại xuyên qua mắt mèo trên cánh cửa, nhìn ra ngoài một chút, xác định Tử Dạ đã đi khuất mới mau chóng chạy vào trong phòng ngủ đóng cửa lại lập tức liên lạc với ngân dạ. Cô cầm lấy điện thoại di động trên bàn, nhanh chóng bấm số di động của ngân dạ. Không bao lâu đã lối máy. Ngân dạ sao? Tôi là Hạ Tiểu Mỹ. À, chuyện gì thế? Nghe kỹ nha, danh tỷ tỷ chị ta, chị ta biết anh và tôi, một trong hai người có mảnh vỡ địa ngục ước ở trong tay. Sau câu nói vừa rồi được thuật lại một cách đơn giản, đầu dây bên kia nói, tối đã hiểu. Không quan trọng, Dù sao cô ấy cũng chỉ biết những chuyện vặt thôi mà. Tôi Không đem phiền tòa đến cho anh chứ, Ngân Dạ Không, cô chịu giữ bí mật giúp tôi Tôi rất cao hứng Thật, thật Ừ Sau đó Ngân Dạ lại nói Hơn nữa tôi còn phản cảm ơn cô Cô đã cung cấp cho tôi một tin tức tình báo rất trọng yếu Những lời này lọt vào tai Hạ Tiểu Mỹ Nhất thời trở thành những âm thanh ngọt ngào Mình đã vô tình giúp được Ngân Dạ Cảm ơn cô, hẹn gặp lại Sau khi cúp điện thoại Hạ Tiểu Mỹ vẫn như cũ Nắm chặt chiếc điện thoại di động Không dám tin những lời vừa mới nghe được Chính là sự thật Trời ơi! Trời! Ngân dạ! Ngân dạ nói cảm ơn với mình Sau khi cúp điện thoại Ngân dạ nhìn về phía ngân vũ ngồi đối diện nói Đã xác định được Lý ẩn khẳng định nắm trong tay mảnh vỡ khế ước địa ngục Mảnh thứ hai Nước tính sai lầm lớn nhất của Lý ẩn và tử dạ Chính là không nghĩ tới hạ tiểu Mỹ Yêu ngân dạ Nếu không cô bé không thể nào gọi điện cho ngân dạ Đề phòng tử dạ Chuyện này đối với cô bé không có lợi Mà hành động của tử Dạ làm cho ngân Dạ lập tức có kết luận Lý ẩn sợ Hắn sợ mình vứt bỏ mảnh địa ngục khế ước Tốt quá rồi, ngân vũ Ngân giả tiến lên một bước ôm ngân vũ nói Chúng ta nhất định có thể rời khỏi tòa nhà này Nhất định có thể Hết chương 5, quyển 8 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn